trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 69 bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 69 như sau. Dương Quá và Quách Tương cột hai cành cây vào đôi chân rồi dùng khinh công lướt nhanh trên đầm lầy. Giữa đầm có một tiểu đảo, anh cô lão bà sống ở đây làm bạn với cự vĩ linh thú. Dương Quá hỏi xin huyết của con linh hồ để cứu một vị bằng hữu, bà bà ra điều kiện là phải để quách tương ở lại 10 năm. nàng không đáp ứng tượng vì chưa có ý kiến của phụ mẫu, thế là anh cô bà bà phát trưởng đuổi khách. Võ công của Dương Quá hiện thời nội ngoại Kim Tu đã đạt đến cảnh giới, lão bà rất kinh ngạc. Giữa lúc ấy vang lên tiếng nhất đăng đại sư. Trước đó từ ân hòa thượng giao đấu với Kim Luân Pháp Vương bị nội thương rất nặng, tính mạng chỉ còn trong sớm tối. Nhất đăng đại sư đưa từ ân đến bờ đầm Hắc Long đã bảy ngày đêm rồi và dùng thiên lý truyền âm xin cầu kiến lão bà để xin tha thứ cho từ ân trước khi y tắt thở. Dương quá ngưng khí đang điền, ngửa cổ cất tiếng hú liên hồi, thời gian gần bữa cơm thì lão bà anh cô phải xuất hiện. Đại sư kể lại sự việc của Từ ân hòa thượng cho anh cô nghe, nhưng bà ta không chịu đáp ứng, không xuống tay giết y mà cũng không tha thứ. Bà ta ngồi xuống khóc oà. Liên Dương Quá và Quách Tương ngay cả nhất đăng đại sư cũng bị bất ngờ Chỉ nghe anh cô vừa khóc Vừa nói Các người muốn gặp ta Cầu xin không được Liền xuất thủ bắt ép ta trong khi có người không chịu gặp ta Thì các người chẳng thèm đếm xỉa Quách Tương vội nói Lão tiền bối Là ai không chịu gặp chứ Chúng tôi sẽ giúp lão tiền bối Buộc hắn phải đến gặp Anh cô nói Các người chỉ giỏi khi vũ hạng nữ lưu như ta thôi. Chứ gặp nhân vật thật sự lợi hại. Liệu có dám động tới không? Quách tường nói. Tiểu nhân dĩ nhiên vô dụng. Nhưng có nhất đăng đại sư và đại ca ca của tiểu nhân đây. Lão tiền bối còn sợ ai nữa? Anh cô ngẫm nghĩ. Rồi đứng dậy, nói. Các người chỉ cần đi tìm y tới đây gặp ta. Nói chuyện tử tế với ta một phen thôi. Thì muốn... Cửu dĩ linh hồ cũng có nữa. Muốn ta tha tội cho cầu thiên nhẫn cũng xong. Quách tương hỏi. Người tiền bối muốn gặp là ai mà khó quá vậy? Anh cô chỉ nhất đăng, nói nhỏ. Mày cứ hỏi người kia thì biết. Quách tương thấy mặt anh cô hơi đỏ lên, thì lấy làm lạ, nghĩ. Bà lão ngừng ấy tuổi rồi, sao còn xấu hổ? Nhất đăng đại sư thấy Dương Quá và Quách tương cùng nhìn mình Thông thả nói người lão bà muốn gặp là lão quan đồng chu Ba thông sư Huynh nhưng quá mừng rỡ nói lão quan đồng à lão quan đồng và đệ tử rất hợp với nhau đệ tử đi tìm lão quan đồng thì được thôi anh cô nói tên của ta là anh cô ngươi cần nói rõ cho y trước khi gặp ta kẻo vừa mới nhìn thấy ta y đã bỏ đi rồi không thể đuổi theo được đâu Chỉ cần y chịu đến là các người bảo cái gì ta cũng làm theo hết. Dương Quá thấy nhất tăng đại sư chậm rãi lắc đầu. Đoán là giữa chu Bá Thông và anh cô tới có chuyện rắc rối nghiêm trọng. Nên chu Bá Thông mới nhất quyết không chịu gặp. Nhưng chàng nghĩ chu Bá Thông tính khí rất trẻ con. Không chừng có thể dùng cách gì đó ánh lừa lão đến. Bèn nói. Vậy lão ngoan đầu ở đâu? Dạng bố sẽ tìm mọi cách mời lão đến bằng được. Anh cô nói. Từ đây đi về phía bắc hơn 100 dặm. Có một sơn cốc, gọi là bách hoa cốc ha, y ẩn cư ở đó đó, lấy việc nuôi ông làm niềm vui. Dương Quá nghe mấy chữ lấy việc nuôi ông làm niềm vui, thì lập tức nhớ đến tiểu long nữ. Chú bác thông năm nào từng học tiểu long nữ cách điều khiển bầy ông. Bất giác, mắt rưng rưng, nói. Được, dạng bối đi ngay, các vị hãy chờ ở đây. Rồi chàng hỏi anh cô về vị trí của bách hoa cốc, quay mình đi luôn. Quách Tường liền đi theo. Dương Quá cúi đầu nói nhỏ: Nhất đăng đại sư võ học tinh thông, tính là hiện từ. Cô Nương hay ở lại đây, chỉ cần được đại sư chỉ điểm cho một chút, cũng đủ dùng cả đời không hết đâu. Quách Tường nói: Không, muội muốn theo đại ca đi gặp lãng quan đồng mà. Dương Quá câu mày. Nói. Đây là cơ hội hiếm có, sao cô Nương lại bỏ lỡ như vậy? Quách Tường nói: Tìm được lãng quan đồng rồi. Đại ca ca phải đi, muội cũng phải về nha, Vậy hãy cho muội cùng đi với. Ngụ ý là thời gian ở bên chàng chẳng còn bao nhiêu. Được tên khác nào hay khác đó. Nhưng Quá thấy Quách Tường lưu luyến với chàng như vậy, nghĩ thầm. Giá mình có một tiểu mùi muội như nàng bầu bạn lãng du giang hồ, thì cũng bớt phần tịch mịch. Bèn mỉm cười, nói. Cô nương đã không ngủ cả đêm, chẳng lẽ không mệt hay sao? Quách Tường nói. Mệt thì có hơi mệt Sao mụi vẫn muốn đi theo đại ca ca Dương quá nói Thôi được Đoạn cầm bằng tay nàng Thi triển khinh công mà chạy như bay Quách tương được chàng kéo đi Thân hình tức thời nhẹ bẩn quá nữa Chân bước không hề tốn sức Cười nói Nếu đại ca ca không kéo Mụi cũng có thể chạy nhanh được thế này mới tốt ha Dương quá nói Khinh công của cô nương đã có căn cơ Chịu khó luyện tiếp thì sẽ có ngày được như vậy Đột nhiên chàng ngẩng đầu Hít sáu một tiếng Quách tương giật mình Đưa tay trái bịt lỗ tay Dương quá không hú Chỉ thấy thần điêu từ cái đại thụ bên phải bước ra Dương quá nói Điêu huynh Chúng ta hãy cùng đi lên mạng bắc Có gì cần làm Thần điêu ngẩng cổ Kêu ắc ắc dài tiếng Cũng chẳng rõ nó có hiểu hay không Xong nó đi sánh dài với Dương quá và quách tương Đi được hơn một dặm Thần điêu càng đi càng nhanh Quách tường tùy có giường Quá dắt đi Xong cũng dần dần đuổi không kịp Thần Điêu rùng mình thấp xuống Dương Quá cười nói Điêu huynh tình nguyện tổng của nương đó Cô nương hãy cảm ơn đi Quách tường không dám vô lễ với thần Điêu Trước hết thì lễ với nó Rồi mới cưỡi lên lưng nó Thần Điêu sải bước Quách tường cảm thấy gió tuổi ù ù bên tay Cây cuối hai bên lùi nhanh về phía sau tuy không nhanh như cưỡi chim Điêu ở nhà bay chơi nhưng cũng không khác gì phi ngựa. Dương quá đi lướt bên cạnh thần điêu, vừa đi vừa chỉ trỏ sông núi, nghị luận phong cảnh nói đùa vài câu. Quách Tường thích thú, cảm thấy bình sinh chưa bao giờ vui sướng bằng hôm nay. Chỉ mong thần điêu đi chậm lại một chút, chậm đến bắt qua cốt thì càng tốt. thì một chim điêu hai người đã đi hơn trăm dặm. Dương quá theo lối mà anh cô chỉ. Qua hai thung lũng. Đột nhiên thấy trước mặt sáng lên. Có một sơn cốc xanh tươi đầy qua nhiều màu. Đỏ, tím, trắng, vàng đủ cả. Khắp nơi không có tuyết dày mà chỉ là đất mềm. Cứ như lạc vào một thế giới khác. Quách tường vỗ tay, reo mừng. Lão Ngoan Đồng thiệt là biết cách tận hưởng mà. Chọn một nơi kỳ diệu. Đại cá cá Sao phong cảnh ở đây đẹp quá vậy? Dương Quá nói Nơi này sơn cóc hướng nam Núi cao ngăn gió bất Chắc với lòng đất lại có khoáng sản như than đu quỳnh Địa khí rất ấm Cho nên mùa xuân đến sớm Trăm qua đua nở Quách Tường nói Điêu quá bá Xin đa tạ Nàng tùm khỏi lưng thần điêu Đi bên cạnh Dương Quá Hai người tiến vào sơn cốc Qua vài chỗ quanh, Thấy trước mặt hai bên là dách núi Có ba cây tùng cổ thụ cao chọc trời như thể hai môn hộ thiên nhiên nghe tiếng dò dò bất tuyệt những con ong ngọc phong bay qua bay lại giữa cây lá dương quá biết chu bá thông ở bên trong bèn gọi to lão ngoan đồng tiểu huynh đệ dương quá dắt theo một tiểu hoàng hữu đến chơi đùa với huynh đây chàng và chu bá thông kỳ thực trên nhau xa về lứa tuổi gọi lão là tổ sư gia cũng chưa đủ nhưng chàng biết lão ngoan đồng tuy rất già song vẫn ham chơi Càng không phân biệt tôn ti, lão càng thích thú. Quả nhiên tiếng gọi vừa dứt, từ phía sau mấy cây tùng, đã có một người giúp ra. Dương quá Thoạt nhìn, giật mình. Hơn 10 năm trước, lần đầu chẳng gặp Chu bá thông, lông mày và râu của lão đã bạc như cướp. Ai dạ bây giờ diện mạo hầu như không thay đổi, nhưng tóc, râu, lông mày lại trở thành hoa râm. Trông trẻ hẳn lại so với ngày trước, chỉ nghe lão cười hô hô, nói Hế? Dương huynh đệ, trời ơi, sao mãi hôm nay mới đến tìm ta? Ha, huynh đệ đeo mặt nạ để hù ai vậy? Nói rồi giơ tay giật cái mặt nạ ra. Một cảm này của lão quan đồng chợp từ mé trái, dương quá dài phải hơi co lại, đầu hơi chết sang trái, khiến Chu bát Thông chợp hụt. Năm ngón tay của lão sượt qua cổ Dương Quá, hơi sững lại. Tự nhiên, lão ngẩng mặt cười to, nói: "Dương huynh đệ, hảo công phu hảo công phu chị e đã hơn thời lão quan đồng còn trai trẻ đó nghe nguyên hai người một trảo một né đã hiển lộ võ công cực cao một trảo của chu bá tông kinh lực của các ngón tay đã bao trùm phạm như một lượng dương quá đừng nói nghiêng đầu né tránh dù có tung mình nhảy dội cũng không thể thoát đòn trảo đó trừ phi đưa tay gạt đi mới có thể quá giải nhưng dương quá vai phải hơi co lại dùng thiết tụ công đánh vào ngực chu bá tông Lão quan Đồng ngưng thần chống đỡ Kinh lực bên trái lập tức yếu đi Dương quá chỉ hơi né đầu Đã tránh được cường kình của đòn trảo kia Quách cường không hiểu gì đạo lý bên trong Chỉ nghe chú bác thông khen Dương quá Trong bụng đắc ý Nói chu lão gia tử Công phu hiện thời của tiền bối Cao hơn hay là thời trai trẻ cao hơn Lão quan Đồng nói Thời trẻ tóc ta bạc Hiện thời ở tóc ta nó đen Dĩ nhiên hiện thời hơn ngày trước mà Quách Tương nói, hiện thời tiền bối không thắng nổi đại ca ca của tiểu nữ, trước kỳ lại càng không bằng. Chú Bá Thông không hề giận, cười hi hi, nói. <cười> tiểu cô nương này hồ thuyết bắt đạo. Đột nhiên lão dơ hai tay chợp sau lưng nàng, nhấc bổng lên, xoay ba vòng, tung lên cao, rồi đỡ lấy và đặt nhẹ xuống đất. Thần Điêu cùng đến đây với Quách Tương, thấy chú Bá Thông hế lộng nàng như vậy, thì tức giận gian cánh quạt về phía Chu Bá Thông một cái. Chu Bá Thông nghĩ thầm. Để xem tên súc sinh nhà ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh. Song trưởng giận kình, đánh trả. Mình một tiếng, song phương đụng nhau. Chu Bá Thông đứng bất động. Cánh chim điêu sượt qua bên người lão. Thần điêu định truy kích, thì dương quá quát lên. Điêu huynh không được vô lễ. Đây là một vị cao nhân tiền bối. Thần điêu cụp cánh, đứng ngẩng đầu. Thần sắc cao ngạo. Chú Bá Thông thầm phục, cười nói Hảo xuất sinh, lực khí quả không có nhỏ nghe hèn, hèn, gì cứ dinh cái mặt lên Dương Quá nói Vậy đi huynh này không biết đã mấy trăm tuổi, chắc già hơn chú huynh nhiều đó À, Lão quan Đồng, làm thế nào mà huynh cải Lão Quang Đồng, tóc bạc như cước lại đen trở lại vậy Chú Bá Thông cười nói Râu tóc đâu có do người làm chủ Trước kia nó thích biến đen thành trắng, thì ta để cho nó biến Bây giờ nó lại biến từ trắng thành đen Ta cũng chả có cách nào ngăn được Quách Tương nói Rồi đây tiền bối sẽ biến thành trẻ con luôn Ai gặp tiền bối cũng xoa đầu Gọi là chú nhóc chú nhóc Bây giờ mới vui đó Chú Bác Thông nghe vậy Đâm ra lo thật Cứ đứng ngẩn người không nói gì Kỳ thực trên thế gian làm gì có chuyện cải lão quan Đâm Chẳng qua tính nết của lão quá hồn nhiên Cả đời không lo nghĩ Nội công lại thâm hậu Ở trong núi nhất định nhiều chất đại bổ như hà thú ô phục linh mật ong nên râu tóc đổi màu ngay cả người không luyện nội công vẫn có khi răng khôn rụng còn mọc lại xương cốt càng già càng dẻo dai chu Bát thông tuy không phải là đạo sĩ nhưng hiểu rõ tinh yếu phép dưỡng sinh xung hư của đạo gia nên ngót trăm tuổi mà tinh thần vẫn trẻ trung quá nữa có thể nói là nhờ thiên tính bẩm sinh dương quá Thấy lão nghe Quách Tương nói mà lo chuyện trời ơi đất hỡi, Thì không khỏi tức cười, Nói, Chú Quynh, chỉ cần huynh đi gặp một người, Để đảm bảo huynh sẽ không bao giờ bị biến thành trẻ con. Chú Bác Thông hỏi, Đi đi gặp ai? Dương Quá nói, Để mà nói tên người ấy, Quynh không được rủ áo bỏ đi nha. Chú Bác Thông chỉ trực tính, Chưa chẳng ngốc nghếch chút nào. Nếu không, ta chẳng luyện được gió công cao cường đến thế. Lão nghe câu trên của Dương Quá, đã lờ mờ đoán ra bèn nói nè nè nè trên thế gian có hai người ta không có gặp một người là đoàn hoàng gia người kia là quý phi anh cô của y từ hai người ấy ra hả hai ta cũng gặp được hết dương thì... quá nghĩ xem ra chỉ có cách khích tướng thôi nói thì ra chu huynh từng thua họ võ công thấp hơn nên không dám gặp họ sao chu bá tông lắc đầu nói không phải không phải vậy Lão ngoan đồng hành sự thấp hèn hả luôn? Ừ, có lỗi với hai người đó Nên không còn mặt mũi nào đi gặp họ thôi Dương Quá ngẩn ra Không thể nào ngờ chú Bá Thông Không chịu gặp anh cô là vì thế Chàng nghĩ rất nhanh Nói Chẳng lẽ hai người đó sắp bị đại quả Chết đến nơi mà Chu Huynh Không chịu cứu giúp họ hay sao? Chú Bá Thông sững lại Đối với Nhất Đăng và anh cô Là mắc tội với họ từ lâu Nếu họ gặp nạn Lão sẵn sàng xả thân cứu giúp, không một cách trù trừ. Nhưng lão thấy quách tương cười vui, chẳng có vẻ gì lo lắng hết. Cho nên, lão cười nói. huynh <cười> đệ đánh lừa ta. Đoàn hoàng gia võ công suất thần nhập quá, làm sao gặp đại quả được. Nếu có đối thủ quá lợi hại, y không địch nổi, thì ta cũng chịu. Dương quá nói. Nói thật với huynh, anh cô nhớ huynh quá, nhất định cứ đòi gặp huynh cho bằng được. Chú Bá Thung đột nhiên tái mặt, xua tay rối rít. Rồi gằn giọng nói. Hừ, Dương huynh Đệ, Quýnh Đệ chỉ nhắc thêm một câu nữa. Thì hãy rời khỏi Bách Qua Cốc lập tức. Đừng có trách lão ngoan đồng ta trở mặt nha. Hừ. Dương Quá vẫy tay áo, nói. Chú Lão huynh, huynh tưởng có thể đuổi Đệ khỏi Bách Qua Cốc dễ dàng vậy sao? Chú Bá Tông cười nói. ha, ha, ha. Chẳng lẽ huynh Đệ định động thủ với ta hả? <cười> Dương Quá nói. Đệ chính đang muốn lĩnh giáo với huynh." nếu đệ thua sẽ lập tức rời bách qua cốc vĩnh viễn không đến đây nửa bước còn nếu huynh thua thì phải theo đệ đi gặp anh cô chu bá thông nói hai không được không được nè thứ nhất ta làm sao lại thua một gã nhóc con như huynh đệ thứ hai dù ta có thua ta cũng sẽ không đi gặp lưu quý phi dương quá tức giận nói huynh thắng cố nhiên là không đi gặp nhưng nếu thua mà không chịu đi á thì chúng ta còn đánh cược để làm cái gì chu bá thông nói không gặp là không có gặp, có gì để nói với nhau đâu mà gặp. thôi thôi thôi, mau mào mào mào mào đồng thủ đi lại linh. Dương quá nghĩ nhẹ nhàng đánh lừa không được, thì phải cưỡng bức. tỷ võ thật sự cũng không chắc thắng nhưng cứ đấu rồi tùy cơ định liệu. chu bát thông dún say mê võ công, tuy ẩn cư ở bách hòa cốc, nhưng ngày ngày vẫn không ngừng luyện công. mặc dù công lực của lão như thế, khắp thiên hạ làm gì có đối thủ. Bây giờ thấy Dương quá tình nguyện tỉ giỏ Thì chân tay lão ngứa ngáy Cứ nhảy nhảy lên định đấu Chỉ lo nói thêm Đối phương lại không muốn động thủ nữa Sẽ mất cả dịp may Lão liền dơ tả chưởng Quát lên Được, tay quyền đi Tay phải lão đánh ra một quyền Theo 72 lộ không minh quyền pháp Dương quá tay trái đánh trả một chưởng Cảm thấy quyền lực của đối phương như có như không chưởng lực của mình nếu đánh thật thì không đúng Nếu đánh nhứ cũng rất nguy hiểm Bất giác chuột dạ Bèn sử dụng thứ trưởng pháp Chàng khổ luyện mười mấy năm nay Trong sóng biển Chàng ao ao phách liền ba chưởng, Chưởng lực tản ra Khiến hoa lá xung quanh rụng lá tả vàng đỏ tím trắng Rớt xuống như mưa hoa Trông thật đẹp mắt Phách tiếp ba chưởng, Tím rắc rắc giang liên tiếp Là các cành cây bị gãy Dương quá thoạt tiền lo chú bác thông tuổi cao, lực suy, không chịu nổi chưởng lực cương mảnh của chàng. Nên xuất chưởng vừa phát ra đã thu về. Nhưng sau sáu chiều thì biết nội lực của đối phương vững vàng, quyền pháp xảo diệu hơn hẳn chàng. Chỉ cần sơ xuất một chút sẽ là tức bị bại. Chàng mới dẫn sức xuất chiều không e ngại nữa. Chú bác thông cao hướng nói. Hảo công phu, hảo công phu, hảo chữ pháp. Đánh như vậy mới sướng nè Dòng quyền trưởng của hai người Càng lúc càng rộng Quách tường cứ lùi ra xa từng bước từng bước Đấu một hồi lâu Lão Quan Đồng đã xử hết 72 lộ không minh quyền Lão tuy chiếm lợi thế về chiêu số Nhưng luận về kinh lực Thì lão không thể bằng uy thế hùng dũng Như sống thủy triều Vô cùng vô tận Mà dương quá đã luyện được Quách tường đứng ngoài xem Thế Dương Quá và Chu Bá Thông sai sưa giao đấu giữa tơi bời qua lá Nàng thừa biết hai người không ai có ý đã thương đối phương Nhưng cao thủ tỷ võ hưng phấn đến mức này Chỉ cần lỡ tay một chút sẽ lập tức nguy đến tính mạng Nên không khỏi lo cho Dương Quá Hai lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh Chu Bá Thông thấy môn không minh quyền mình luyện mấy chục năm Vẫn chẳng làm gì nổi Dương Quá Thì nghĩ tiểu tử giỏi thiệt nha dương quá dùng một tay đối phó với hai tay vốn đã đúng thế lúc này càng cảm thấy lúng túng năm xưa tiểu long nữ được chư bách thông dạy cho thuật phân tâm nhị dụng hai tay cùng sử ngọc nữ tố tầm kiếm pháp nhờ vậy đánh bại kim luân pháp dương sau đó dương long hai người gặp nhau dương quá đã mất một cánh tay tiểu long nữ sợ chàng đau khổ chỉ nhắc qua không nói về kỹ thuật phân tâm nhị dụng bây giờ chú quá thân sử dụng mỗi tay một chiêu số dương quá thầm kinh hãi đành tăng tình lực ra tay trái ống tay áo vải cũng tiếp đỡ một phần thế công của đối phương quá tường tuy không thể lĩnh hội những chỗ tinh vi di, ảo diệu trong chiêu số của hai người nhưng từ chỗ đôi bên ngang ngửa dương quá đã chuyển dần sang thế thua thì nàng có nhận ra nàng càng nhìn càng sợ chợt nhớ phụ thân khi dạy rõ công cho nàng hai tay từng sử dụng đồng thời hai môn võ công để chiết chiêu với nàng và giới quách phá lỗ. xem ra chú Bá Tông lúc này chính là đang sử dụng môn công phu của phụ thân nàng. nàng không biết rằng môn ấy phụ thân nàng có được là nhờ chú Bá Tông truyền thụ. cứ tưởng chú Bá Tông học lén của phụ thân, bèn kêu lên: Lão quan đồng kia, dừng tay, không công bằng, không công bằng, đừng có đấu nữa. chú Bá Tông ngẩng người nghĩ ra hai bước quát lên. Cái gì không công bằng. Quách Tường nói. Quái chiêu của tiền bối là do học lén của phụ thân tiểu nữ. Đem ra đấu với đại ca ca tiểu nữ. Không biết xấu hổ hả? Chú Bá thông nghe nàng cứ một điều gọi Dương Quá là đại ca ca, hai điều đại ca ca. Nghĩ nàng quá thật là mũi tử của Dương Quá. Nhất thời chưa nghĩ ra phụ thân của nàng là ai, nên cười nói. Tiểu cô nương lại nói bậy rồi. Công phu này á do ta tự nghĩ ra trong sơn động. Sao lại bảo ta học lén của gia gia của nương? Quách Tường nói Được, cứ coi như tiền bối không học lén đi Nhưng mà tiền bối có hai tay Còn đại ca ca có tiểu nữ Chỉ có một cánh tay thôi à Đánh nhau lâu làm sao được? Nếu đại ca ca tiểu nữ cũng có hai cánh tay như tiền bối Thì tiền bối hả? Đã thua từ lâu rồi Chu Bách Tường ngẩng ra nói, à, Nói Nói vậy cũng có lý Nhưng dẫu hắn có hai cánh tay Hắn cũng không thể cùng lúc sử dụng hai loại chiêu số khác nhau <cười> nói rồi cười ha hả rất đắc chí quách tường nói tiền bối thừa biết cánh tay bị mất của đại ca ca tiểu nữ không thể mọc lại mà cho nên mới quên qua như vậy nếu tiền bối đúng là anh hùng hảo hán thì khi tỉ rõ quá chiêu không được chiếm lợi thế chứ đôi bên giao đấu phải công bằng mới định rõ ai mạnh ai yếu chu Bá thông nói được cả hai tay ta cùng xứ một môn quyền chiêu thì xong quách tường biểu môi nói Nói vậy mà không biết ngượng à Còn gì là công bằng nữa chứ chưa Bá Tông nói Chẳng lẽ ta phải học hắn Cũng đi nhờ nữ nhân chém đứt một tay hay sao Quách Tương sững lại Nhìn dương quá một cái Nghĩ Trời Thì ra chàng bị mất một cánh tay Là do bị nữ nhân chém Không hiểu nữ nhân nào mà độc ác quá vậy liền nói Vậy cũng vô dụng Tiền bố chỉ cần dắt một cánh tay vào thắt lưng thôi đôi bên một tay đấu một tay vậy mới công bằng chu Bác thông cảm thấy tỉ rõ như vậy cũng rất thú vị lại nghĩ một cánh tay sử dụng một môn võ công đã luyện thành thạo dễ tất thua kém hai cánh tay liền dắt một cánh tay vào thắt lưng nói với dương quá thế này mà huynh đệ thua thì đừng có oán tháng gì à nghe trong lúc quách tương và chu Bác thông nói với nhau dương quá chỉ nghe không xen vào từ sau khi chàng bị mất một cánh tay Tuy không thích nghe người khác nhắc đến hai chữ cánh tay, song vẫn tự phụ rằng tuy chỉ có một cánh tay, cũng quyết không thua bất cứ ai chân tay đầy đủ trong thiên hạ. Giờ thấy Lão quan Đồng dắt một cánh tay vào thắt lưng, tỏ ý coi thường chàng, thì tức giận nói. Lão quan Đồng, huynh làm thế quá ra khinh thường dương quá hay sao? Nếu một cánh tay để đánh không lại hai cánh tay của huynh, thì để sẽ tự tự... Chàng dũng định nói sẽ tự dẫn tài bách qua cốc này, Nhưng chợt nhớ tiểu long nữ ước hẹn gặp chàng một ngày không xa. Há có thể tùy tiện nói năng. Thế nên chàng dừng lại không nói tiếp nữa. Quách Tường rất hối hận. Ban đầu nàng lấy tâm tình thiếu nữ lo lắng cho Dương quá. Bây giờ nghĩ chàng là một vị đại hiệp lừng lấy tiếng tâm. Ai lại đi giao đấu với một người tự dắt một cánh tay vào thắt lưng. Nên dội nói. Đại ca ca đều tại mũi mà ra. Nàng chạy tới bên cạnh chu bá thông cánh tay dắt vào thắt lưng của lão ra. Nói Đại ca ca của tiểu nữ chỉ dùng một cánh tay thôi. Cũng thừa sức đấu với cả hai cánh tay của tiền bối đó. Không tin tiền bối có thử xem. Nhưng quá không đợi chú Bá Tông nói gì. Thân hình hơi nghiêng đi. Phách ra một chưởng. Chú Bá Tông tay trái đánh trả một quyền. Tự thế không nên chiếm lợi thế. Cánh tay phải buông thỏng không xuất chiêu. Chú Bá Tông cứ dùng một cánh tay ứng chiến nhưng chưa số thần dịu vô phương. Dương Quá đối phó không dễ chút nào. Thoáng chốc đã qua hơn 20 chiêu. Dương Quá nghĩ thầm, mình tuy có một cánh tay, nhưng đang còn trai trẻ. Đã đấu hơn trăm chiêu với một lão nhân ngót trăm tuổi mà vẫn không thắng. Thì công phu tu luyện mười mấy năm qua, phỏng có đáng gì? Chàng cảm thấy Dương Cương trong kinh lực mà chú Bá Tông phát ra cứ mạnh dần, khác hẳn với khí âm nhu của không minh quyền thì bỗng nhớ đến bộ củ âm chân kinh khắc trên vách đá trong tòa cổ mộ. Lúc này, chiêu số mà chú Bá Thông đang sử chính là lộ Đại Phục Ma Quyền Pháp trong củ âm chân kinh. Chàng quát to. Đại Phục Ma Quyền Pháp có gì đáng kể? Lão Quỳnh hãy dùng cả hai cái tay mà chống đỡ. Âm nhiên tiêu hồn trưởng của đệ nè. Chú Bá Thông nghe chàng gọi đúng tên quyền pháp của mình đã sững lại. Lại nghe chàng nói cái gì ám nhiên tiêu hồn trưởng thì càng lấy làm lạ. Chú Bác Thông từ bé đã hiếu võ, có kiến dân cực kỳ quảng bá về các môn phái võ công trong thiên hạ. Nhưng cái tên ám nhiên tiêu hồn trưởng thì lão chưa nghe lần nào. Chỉ thấy dường quá tay đưa ra sau lưng đưa mắt nhìn ra xa chân không ở thế vững chãi, hở ngực, hở bụng tư thế toàn thân đại kỵ đối với võ học. Chú Bác Thông tiến lên một bước tay trái nhớ một chưởng thăm dò Dương quá làm như không để ý. Chu bác thông liền nói Cẩn thận nha! Rồi tung quyền đánh tới bụng dưới của chàng. Lão sợ đã thương đối phương nên chỉ sử dụng ba thành kinh lực. Nào ngờ nắm đấm vừa chạm vào người dương quá thì đột nhiên cơ bụng rung động đồng thời ngực đối phương lỏng vào tiếp đó bật ra. Chu bác thông cá kinh vụ nhảy sang bên trái nghĩ cao thủ nội gia lẫm ngực bụng để tránh đòn là chuyện bình thường nhưng dùng cơ ngực bụng đã thương đối phương thì lão chưa từng thấy cũng chưa từng nghe kể lòng hiếu kỳ trỗi dậy lão quát lên trời ơi huynh đệ huynh đệ có môn võ công gì vậy Nhưng quá nói đó là chiêu thứ 13 trong ám nhiên tiêu hồn chưởng có tên là tâm kinh nhục khiêu chu bác Thông lẩm bẩm Nh những gì gì tâm, tâm tâm kinh nhục khiêu hả Chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua luôn á. Dương Quá nói. Đó là 17 chiêu trưởng pháp do đệ tự nghĩ ra. Lão huynh làm sao biết được? Dương Quá sau khi chia tay với tiểu Long nữ ở tuyệt tình cấp, không lâu sau được thần điêu dẫn ra bờ biển luyện công trong hải triều. Mấy năm sau, trừ nội công tuần tự nhi tiếng, không còn gì để luyện thêm. Trong lòng lúc nào cũng chỉ nhớ đến tiểu Long nữ. Dần dần hình tiêu cốt lập, không còn gì hứng thú Một hôm đứng lặng trên bờ biển rất lâu, tự dưng qua chân múa tay, lúc này nội công đã tới mức quả hầu. Mỗi khi xuất thủ đều có uy lực cực lớn, chỉ đánh nhẹ một chưởng đã làm nát bét một con nhít lớn đang bò trên cát. Từ đó chàng ngẫm nghĩ, sáng tạo nên một bộ trưởng pháp hoàn chỉnh gồm 17 chiêu. Khi xuất thủ khác hẳn với võ công thông thường, sự lợi hại hoàn toàn dựa vào nội lực. Được khẩu quyết nội công chính tâm quyền môn của phái toàn chân. Học được ngọc nữ tâm kinh cùng tiểu long nữ. Trong tòa cổ mộ được thấy của âm chân kinh. Âu Dương Phong truyền cho cáp mô công và nghịch chuyển kinh mạch. Hồng Thức Công và Hoàng Dung truyền thụ đã cẩu bổng pháp. Hoàng Dược Sư truyền thụ đảng chỉ thần thông và ngọc tiêu kiếm pháp. Ngoài nhất dương chỉ ra các môn võ công của Đông Tà, Tây Độc, Bắc cái trung thần thông chàng đều đã học qua hiện tại dung hội quán thông đã nghiễm nhiên thành gia chỉ vì có một cánh tay không đủ thắng bằng cách biến hóa chiêu số mà cố ý tương phản với đạo lý rõ học chàng đặt tên cho bộ trưởng pháp là ám nhiên tiêu hồn chưởng, là lấy ý của câu ám nhiên tiêu hồn giả duy biệt nhi kỷ hỷ trong bài biệt phú của Giang Yêm. Từ khi luyện xong chưởng pháp đến giờ, mới gặp chu Bá Thông là một đối thủ thật sự. Chú Bá Thông nghe nói là môn võ công do chàng sáng tạo, thì cao hướng nói. <cười> Càng cần phải biết, nhất định phải biết. Lão dung quyền, vẫn chỉ dùng tay trái. nhưng quá ngẩn mặt lên trời, làm như không thấy. Dù một chưởng dỗ ngang qua đầu mình, từ trên chéo xuống. Chưởng lực quá thành hình cánh cung, tán lạc ra tứ phía. Chu bá thông biết trưởng lực kiểu này không thể né tránh. Bèn dơ trưởng lên tiếp. Bợp một cái. song trưởng tương giao. Thân hình của lão trao đảo. Chỉ vì lão khinh địch. Không biết rằng võ công của mình tuy không yếu hơn đối phương. song trưởng lực của lão không thể hùng hậu bằng của Dương Quá. Chu bá thông thở ra một luồng trọc khí. Nói. À, hay quá. Chiêu này tên gì vậy? Dương Quá nói. Đây là chiêu khởi nhân ưu thiên. Chu Quỳnh, cẩn thận nghe, tiếp theo sẽ là chiêu vô trung sinh hữu. Chu Bá Thông cười hi hi, nghĩ cái tên gọi vô trung sinh hữu vừa cổ quái vừa lý thú. Tên tử tử vẫn nghĩ ra được, bèn lại sớm tới. Dương quá buông tay, hoàn toàn không có ý phòng thủ. Để khi chiêu quyền của Chu Bá Thông còn cách gia thịt mình chừng một tấc, đột nhiên tay chân cùng động, tả trưởng, ống tay áo bên phải hai chân đầu cổ ngay cả lưng ngực bụng cũng đều phát ra chiêu thức tấn công đối phương. Chu Bá Thông tuy sớm đề phòng chẳng có tuyệt chiêu, song không thể ngờ chàng lại dùng toàn thân công kích, Trong chớp mắt đã có mười mấy chiêu đánh ra, gọi là một chiêu vô trung sinh hữu, nhưng biến quá thành mười mấy chiêu thức. Ngay cả học tinh thâm như Chu Bá Thông mà cũng lún cuốn chân tay, lão vốn buông thõng cánh tay bên phải không dùng lúc này đành phải dơ lên toàn lực chống đỡ mới cản được lộ chưởng pháp này. nói về việc quằn chiêu là điều không thể làm được. chống đỡ rồi, lão nhỉ lười hơn một trưởng, đề phòng dương quá suốt chiêu quái quỷ gì tiếp đó, quách tường kêu lên: chu lão gia tử, tiền bối sử dụng có hai tay chưa đủ hả? tốt nhất là mọc thêm một cánh tay nữa đi. chú bác thông cũng không giận, cười nói: cái con nhảy ranh này bị bảo ta luống cuốn chân tay chứ gì? Dương Quá thấy Lão quan Đồng quá giải hết các chiêu thức tấn công bất ngờ của chàng. Một cách kỳ diệu thì không khỏi thắng phục, nói. Chiêu tiếp theo là Đà Nê đối Thủy. Chú Bá Tôn và Quách Tương cùng cười, kêu lên. <cười> tên gì nghe kỳ quá à. Dương Quá nói. Tiếp theo còn kỳ hơn. Chu huynh tiếp chiêu. Ống tay áo phiêu động, y như nước chảy. Bàn tay trái làm như đang giác lớp bùn nặng ngàn cân chú Bác Thông năm xưa từng nghe sư huynh Dương Trùng Dương nói rằng Hoàng Dược Sư sáng tạo một lộ ngũ hành trưởng pháp trong dưỡng lực ám hợp ngũ hành. Lúc này thấy dương quá tay áo bên phải là tượng quý thủy ở phương Bắc tá quyền là tượng mẫu thổ ở trung tâm vừa khinh linh vừa trầm mảnh thì lão không dám xem nhẹ tay trái sử một chiều trong không minh quyền tay phải sử một chiều trong đại phục ma quyền Dùng khinh linh đối phó với khinh linh. Dùng trầm mảnh đối phó với trầm mảnh. Quyền trưởng đôi bên đụng nhau. Hai người cùng hô lên, cùng lùi lại mấy bước. Bốn chiêu giờ rồi, một và một trẻ đều thầm thắng phục đối phương. Dương Quá Nghĩ. Từ khi luyện thành ám nhiên tiêu hồn trưởng đến nay, mới gặp cường địch, nhất là lão quan Đồng. Muốn thắng lão quả không dễ. Muốn phân thắng bại thật sự, tất phải tỉ thí nội lực khi đó không chết cũng sẽ trọng thương giống như hồng thất công với nghĩa phụ mình cũng bỏ mạng vậy thì có khổ hay không chàng bèn dẹp ngay khí cuồng ngạo vái dài sát đất nói chu lão tiền bối thán phục thán phục dặn bối xin nhận thua người chàng quay sang phía quách tương nói tiểu mùi tử vậy là không mời được chu lão tiền bối đi gặp chúng ta về thôi chú bác thông vội nói ê ê coi khoan khoan khoan khoan đã khoan đã Quỳnh đệ bảo cái món ám nhiên tiêu hồn trưởng đó đó à, Có những năm 17 chiêu Còn 13 chiêu huynh đệ chưa thí chuyển, Sao bỏ đi được Dương Quá nói huynh, Chú Quỳnh chúng ta không thù không oán Hạ tất phải thí mạng Chú Quỳnh đối với đệ rất tử tế Đối với thê tự của đệ cũng rất tử tế Đệ luôn luôn cảm kích Tiền bối cho công cao siêu dạng bối xin nhận thua Chú Bá Thông xua tay lia lịa Nói Không có đúng không đúng Quỳnh đệ chưa thua ta cũng chưa thắng Quỳnh đệ muốn rời khỏi Bách Quả Cốc. Trừ phi thi chuyển hết 17 chiêu trưởng pháp đã. Lão nghe dương quá gọi tên bốn lộ trưởng pháp. Nào tâm kinh nhục khiêu, khởi nhân ưu thiên. Nào là đà nê đới thủy, vô trung sinh hữu. Tên gọi lý thú, trưởng pháp càng lạ. Đến người thường còn muốn xem rốt cuộc là thế nào. Huấn hồ chu bác thông. Một là hiếu võ, hai là hiếu kỳ. Phải biết cho kỳ hết mới được. Dương Quá nói, <cười> Buồn cười thật, để đã không mời được lão huynh đi, chẳng lẽ bị buộc phải ở lại đây sao? Chú Bác Thông khẩn khoản: Hả hảo huynh đệ, 13 chiêu chữ pháp còn lại của huynh đệ, người ta làm sao đoán ra được. Mong huynh đệ đại phát thiện tâm, làm một việc tốt, á, nói cho ta biết đi. Rồi huynh đệ muốn học công phu gì, ta dạy cho. Dương Quá chợt nảy một ý, nói, Lão huynh muốn học bộ chữ pháp của đệ cũng hoàn toàn không khó Mà đệ cũng không cần lão huynh dạy võ công Chỉ cần sau khi lão huynh học xong Phải theo đệ đi gặp anh cô một phen. Chú bá Tông mặt mày nhăn nhó Nói Huynh đệ có cắt đầu ta Ta cũng quyết không có đi gặp anh cô Dương quá nói Đã vậy thì giảng bối xin cáo từ Chú bá Tông nhảy tới chắn đường Đánh ra một quyền Cười lấy lòng nói Hảo huynh đệ thì chuyển thêm chiêu nữa đi Dương Quá đưa chưởng gạt đi, chàng sử dụng võ công phái toàn chân. Chu Bá Thông thay đổi quyền pháp, Dương Quá thủy chung chỉ chống đỡ bằng chưởng pháp phái toàn chân và võ công nói trong của âm chân kinh. Dương Quá muốn đánh bại Chu Bá Thông, vốn không phải chuyện dễ, nhưng nếu chỉ tự bảo vệ mình, thì lãng quan đồng cũng không làm gì nổi chàng. Bất kể Chu Bá Thông cố ý để lộ sơ hở cố ý tỏ ra non kém, chàng thủy chung cũng không mắc lừa, không thi triển thêm các chiêu thức khác của ám nhiên tiêu hồn trưởng. Ngoài bốn chiêu tâm kinh nhục khiêu khởi nhân ưu thiên đà nê đế thủy vô trung sinh hữu, khiến cho chu bát thông càng háo hức muốn biết. Hai người giao đấu ngót một canh giờ, chu bát Tông đã cao tuổi, khí huyết đã suy, nội lực dần dần không còn bằng lúc đầu. Biết không thể dụ Dương Quá thì triển ám nhiên tư hồn trưởng. Bèn nhảy lùi lại, nói. À, thôi, thôi, thôi, thôi, Tặc khấu đầu trước huynh đệ tám cái nghe. À, bái huynh đệ làm làm sư phụ. Huynh đệ chịu dạ cho ta đi ha. Dương, dương, dương sư phụ, à, đệ tử chú Bách Thông xin khấu đầu. Nói đoạn quỳ xuống đất. Dương Quá buồn cười, thầm nghĩ bụng. Thế gian sao lại có người si mê rõ công đến như vậy? Rồi bước tới, đỡ dậy, nói. Chú huynh tiểu đệ đâu dám. Để tiểu đệ nói cho Lão huynh biết 13 chiêu còn lại của ám nhiên tiêu hồn trưởng vậy. Chú Bá Tông cảm mừng, rối rít nói. Hi, Hảo huynh đệ, Hảo Quỳnh đệ. Quách Tường nói. Đại ca ca, chú tiền bối không chịu đi theo chúng ta. Đại ca đừng có dạy. dương quá biết Lão Ngoan Đồng là một tay si giỏ như kiểu người ta si tình. Sau khi nghe tên gọi 13 chiêu kia, Lão sẽ càng không thể kháng cự. Tức đòi chàng diễn võ. Nên chàng mỉm cười nói Chỉ nghe tên gọi thì có gì đâu Chú bá Tông dội nói Phải rồi, chỉ nghe tên gọi thì có gì đâu tiểu cô nương chứ có hẹp lượng Nhưng quá ngồi xuống một tảng đá Nói Chú Huynh, 13 chiều còn lại của ám nhiên tiêu hồn chữ Là bồi hồi không cốc, Lực bất tòng tâm Hành thi tổ nhục, đảo hành nghịch thi Nói đến đây Quách Tương đã cười ngặt nghẽo Chú bá Tông thì nghiêm trang Lẩm bẩm ghi nhớ Nghe dương quá kể tiếp. Phế tẩm dông thực, cô hình chích ảnh, ẩm hận thôn thanh, lục thần bất an, cùng đồ mạc lộ, diện vô nhân sắc, tưởng nhập phi phi, ngai nhược mộc kê. Quách tường chợt cảm thấy buồn rầu, không cười được nữa. Chàng nói tên mười ba chiêu ra rồi, lão quan đồng càng như si, như cuồng. Sau một hồi lâu, là mới nói. Cái, cái chiêu uh, diện vô nhân sắc. Làm sao để khắc địch chế thắng? Dương quả nói. Tuy là một chiêu, nhưng biến quá đa đoan, hỷ nộ ai lạc, mọi sách thái quái dị đều lộ trên mặt. Kẻ địch nhìn thấy lập tức quảng loạn tâm thần, phải vui buồn theo ta, cuối cùng phải tuân lệnh ta. Đây là phép vô thanh vô ảnh thắng địch, còn cao hơn một bậc so với phép dùng tiếng hú trấn nhíp kẻ địch. Chú Bá Thông mặt mày rạng rỡ, hỏi. Còn còn cái chiêu đảo hành nghịch thi là sao? Dương Quá đột nhiên làm động tác trồng cây chuối, vỗ tay một cái, nói. Đây là một trong 37 biến hóa của chiêu đảo hành nghịch thi. Chú Bá Thông gật đầu, nói. Nguyên lai nó bắt nguồn từ võ công của tay độc Âu Dương Phong hả? Dương Quá trở lại tư thế bình thường, nói. Đúng vậy, có điều là môn trường pháp của đệ trong nghịch có chính, chính phản tương xung, tự tương mâu thuẫn, không thể tự hoàn tất. Chú Bá Thông nghĩ một hồi. Chưa hiểu nghĩa là gì. Gái đầu, hỏi. Vậy Ngh... nghĩa nghĩa là sao? Dương Quá nói. Nghĩa lý cụ thể không thể nói cho người khác biết. chu Bá Thông ồ một tiếng, không hỏi thêm. Vì biết rằng có hỏi, Dương Quá cũng chẳng chịu nói rõ ra. Quách tường thấy lão quan đồng, gái đầu gái tay, vẻ mặt bối rối, thì bỗng thương thương lão. Đến bên cạnh lão, hỏi nhỏ. chu Lỗ Gia Tử, rốt cuộc, Nhất định tiền bối không chịu đi gặp anh cô hả? Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách cầu đại ca ca truyền thụ bộ trưởng pháp đó cho tiền bối, được không? Chú bác thông thở dài, nói Đây là cái chuyện hồ đồ thời trẻ của ta Nói ra thì xấu hổ lắm Quách tường nói Sợ gì chứ? Tiền bối cứ nói ra đi Sẽ thấy dễ chịu hơn là cất giữ ở trong lòng Giảng bối nói cho tiền bối nghe nha Khi giảng bối làm cái gì sai á Già dạ má má hỏi tới Giảng bối không hề giấu Họ mắng chửi cho một trận là xong mà Còn mà nói dối quanh co hả Chối cãi dù được Nhưng mà sau đó trong lòng rất là khổ sở Như lần này nè Giảng bối tự đi chơi dạ già má má nhất định sẽ giận lắm luôn á Nhưng đằng nào thì cũng đi rồi Giảng bối sẽ không giấu đâu Chú bá thơm thấy nàng nhất mực hồn nhiên Vô tà Bèn nhìn nàng nói Được được Để ta kể câu chuyện hồ đồ thời trẻ của ta cho cô nương nghe. Nè, nhưng không có được cười ta nghe. Quách tường nói. Ê, ai mà lại đi cười tiền bối chứ? Nàng kéo tay lão ngoan đồng, thân thiết dựa vào bên người lão. Nói, tiền bối cứ coi như là đang kể chuyện cổ tích đi. Hoặc là chuyện của người khác. Lát nữa giảm bối cũng sẽ kể một chuyện xấu mà giảm bối đã làm cho tiền bối nghe. Chú Bác Thông nhìn khuôn mặt nhỏ anh tú của nàng, cười nói. Cô nương mà cũng làm việc xấu hả? Quách Tường nói. Dĩ nhiên rồi. Bộ tiền bối cho rằng giảng bối không có làm gì sai hết hả? Chú Bá Thơm nói. À được được. Vậy cô nương hãy kể trước một việc ta nghe coi. Quách Tường nói. Đâu chỉ có một việc đâu. 18 việc kể cũng được nữa. Đây nè. Có một quân sĩ gác thành ban đêm ngủ quên. Phụ thân của giảng bối sai trói lại. Bảo sẽ chém đầu làm gương cho người khác. Giảng bối thấy y đáng thương quá Nửa đêm á mới lén thả y ra Bảo y là mau mau trốn đi Phụ thân cá giận Sai gọi giảng bối tới Định đánh cho một trận Một chuyện khác nữa nè Có một nữ hài tử nhà nghèo nọ Rất là mê cái vòng đeo tay bằng ngọc của mẫu thân giảng bối Giảng bối mới liền lấy trộm của mẫu thân Đem cho người kia Mẫu thân giảng bối bị mất cái vòng, Cứ đi tìm nháo lên luôn Giảng bối mắc cười quá Nhưng mà không có nói ra Về sau mới nói ra hổ thông cho qua nhưng mà tỷ tỷ của giảng bối lại đến nhà kia tôi lại cái dầm chú bác thông thở dài nói u mấy cái chuyện của nương kể so với chuyện hồ đồ của ta thì chẳng đáng gì rồi lão kể lại chuyện năm xưa theo sư huynh dương trùng dương sang nước đại lý bái kiến đoàn hoàng gia sau đó lưu quý phi học võ nghệ của lão rồi hai người cùng làm chuyện hồ đồ với nhau lưu quý Fì si mê lão tiếp đó Lão tránh mặt Đoàn hoàng gia thì nổi giận Bỏ cả Nga vàng, Suốt gia đi tu Nhất nhất kể hết cho Quách Tương và Dương Quá nghe Quách Tương ngẩn người nghe Thấy lão ngoan đồng rất ngượng ngùng Đang hỏi Đoàn hoàng gia trừ lưu quý phi ra Còn có bao nhiêu phi tần Chu Bác Thông nói Đoàn hoàng gia Tuy không có ba ngàn phi tần như thiên tử Đại Tống nhưng cũng trong tam cung lục viện cũng có đến vài chục nàng hậu phi. Quách Tường nói, ai cha, Đoàn Quần Gia có những mấy chục hậu phi, tiền bối thì chỉ có một vị phu nhân cũng không có, lẽ ra Đoàn Quần Gia phải nghĩ tình bằng hữu, đem lưu quý phi tặng cho tiền bối mới đúng á. Dương Quá gật gật đầu, nghĩ thầm, tiểu cô nương này không câu nệ lễ giáo thế tục, nói rất hợp ý ta. Chú Bá thông nói, ý hồi ấy. Đoàn hoàng gia cũng có nói như vậy Nhưng Lưu Quý Phi là người y vô cùng tâm ái Vì chuyện đó mà y chẳng thiết làm hoàng đế bỏ đi tu Đủ thấy ta có lỗi với y đến mức nào Nhưng quá đột nhiên nói xem vào Nhất đăng đại sư xuất gia đi tu Là do đối xử không phải với chu Lão Huynh Chứ không phải tại Lão Huynh có lỗi với đại sư Chẳng lẽ Lão Huynh không biết hay sao Chu Bá Thông lấy làm lạ hỏi Y có gì mà bảo là đối xử không phải với ta Dương Quá nói Chú Huynh à Kẻ khác đã thương nhi tử của Lão Huynh Nhất đăng đại sư thấy chết mà không cứu Chú Bá Thông mấy chục năm nay Thủy Chung không biết Anh cô từng có con với Lão Nghe Dương Quá nói vậy Thì lấy làm lạ Rồi hỏi Nhi tử nào của ta Dương Quá nói Tiểu đệ cũng không rõ lắm Chỉ nghe Nhất đăng đại sư dặn cô nói như vậy Rồi thuật lại lời Nhất đăng đại sư nói Ở bên đầm Hát Lâm Chú Bá Thông đột nhiên nghe nói Lão có một đứa con thì như sát đánh ngang tay, sững sờ không nói lên lời. Trong lòng nửa bi thương, nửa quan hỉ, Nghĩ anh cô mấy chục năm trời, một mình chịu khổ, thì lão càng cảm thấy có tội và thương anh cô. Dương quá thấy lão hoang đồng như thế, nghĩ thầm. Vì tiền bối này cũng là người chung tình như ta. Ta còn tiếc vì 17 chiêu ám nhân tiêu hồn chưởng. Bèn nói, chú lão tiền bối, để sẽ diễn toàn bộ pho trưởng pháp cho lão huynh xem. Chỗ nào chưa được, mong lão huynh chỉ điểm cho Rồi miệng nói tai múa Diễn liền 17 chiêu từ đầu đến cuối Riêng chiêu diện vô nhân sắc Do chàng đã mang mặt nạ Nên chưa hiển thị Chàng chỉ nói cách biến quá Chú bá tông thông thuộc của âm chân kinh Có thể lĩnh hội được ngay Hai chiêu hành thi tổ nhục Và cùng đường mạc lộ Thì lão không ngộ nổi yếu chỉ của chúng Dương quá giảng lại dài lần Chú bác thông vẫn không hiểu Dương quá thở dài nói Chú lão tiền bối 15 năm trước Nội tử và tiểu đệ chia tay Tiểu đệ tương tư sầu khổ Mới sáng tạo pho dưỡng pháp này Lão tiền bối vô lo vô nghĩ Tiêu dao khoái lạc dễ nhiên không sao lĩnh hội Và thấm thế nội ưu tư ẩn chứa trong đó Chú bác thông nói À Phu nhân của huynh đệ sao lại chia tay với huynh đệ Nàng ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng Huynh đệ chung tình tương tư Làm sao có thể trách huynh đệ? Dương Quá không muốn nhắc lại việc tiểu long nữ bị quách phù, phóng nhầm độc dâm. Chỉ kể sơ qua, việc tiểu long nữ trúng độc, được Nam Hải Thần Ni mang đi cứu chữa. 16 năm mới được tái hợp. Chàng đêm ngày một dạ khổ tư, chỉ mong nàng bình an trở về. Cuối cùng chàng nói, Dạng bối chỉ mong được gặp lại nàng. Dù bắt dạng bối phải chịu ngàn dạng nhát dao đâm chém cũng cam lòng. Quách tường vốn không ngờ việc tương tư lại khổ sở đến như vậy. Bất giác hai hành lệ ứa ra. Nàng nắm tay dương quá, dịu dàng nói Cầu trời, phù hộ cho đại ca ca cuối cùng được gặp lại đại tẩu. Dương quá từ ngày xa tiểu long nữ đến giờ hôm nay mới được nghe một lời an ủi chân tâm thành ý. Trong lòng rất cảm kích. Lời này hẳn cả đời chẳng quên. Bèn thở dài, đứng dậy vái chú bác thông một cái Nói, chú Huynh, để cáo từ. Đoạn cùng quách tương sánh vai đi ra. Quách tương đi mấy bước, ngoảnh lại nói, chú lão tiền bối, đại ca ca của tiểu nữ thương nhớ phu nhân của mình như thế nào? Anh cô của tiền bối cũng thương nhớ tiền bối y như vậy. Tiền bối nở lòng nhất quyết không chịu đi gặp anh cô hay sao? Chú bá tông giật mình, tái mặt, dường quá nói nhỏ. Tiểu muội tử đừng nói nữa, mỗi người một chí hướng, nhiều lời cũng vô ích. Hai người, một chim điêu, thông thả đi ngược trở lại con đường đã tới. Quách Tường nói, Đại ca ca, nếu muội hỏi chuyện phu nhân, đại ca ca sẽ không đau lòng chứ? Dương Quá nói, Không, giả lại chỉ vài tháng nữa, ta đã có thể gặp lại nàng. Nói câu này, trong lòng náo nức vô cùng. Quách Tường nói, Đại ca ca, làm sao mà quen biết phu nhân vậy? Dương Quá liền đem chuyện, hồi nhỏ mình cô khổ lên đêm thế nào? Tại cung trùng dương học nghệ, bị sư phụ cùng đồng môn khi vũ ra sao? Làm cách nào chạy vào tòa cổ mộ, được tiểu long nữ thu dung, lâu ngày sinh tình, rồi trải qua bao nhiêu gian nan đau khổ mới kết thành vô phụ ra sao? Kể lại cho Quách Tương nghe, tránh nhắc đến mấy cái tên Quách Tỉnh, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu.